Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm. Hồi 1. Cái túi giết người. Phần 2. Họ ngồi xuống, là rượu thịt đặc kẻ bên miệng. Già cắn lùi hào khí hừng hừng.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 không ngờ hắn chị đưa mũi kiếm thất bằng địa bánh tiêu bốn chữ bánh vangg lên hắn đưa kiếm phát ngang một đường bốn chữ bánh đất làm tá mặt điều hay hơn hết là tá miếng bánh đó y hệ như bị thanh trưởng kiếm điều khiển nên lại rơi ngay vào trong đĩa ra cá lồi thất mặt nếu nhỉ vị có thể nhanh tay hơn tại hạ xin dần cánh túi này bằng không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 Gá tiêu sư còn lại đứng cảnh ra cá lôi, vội tụt mình xuống, chui tuốt vào gầm bàn, run cầm cập. Luôn cả gá đánh xe đứng sau lưng Lý tầm Hoan cũng khẽ câu mày. Cả một giải lưu vực hoàng hà trong giới hắc đạo võ nâm, phải kể về lòng hung hãn cũng như công lực thì ít ai chẳng nghe đến bích huyết song xà. Nghe đồn, hai chiếc áo tràng của họ cũng nhúng đỏ bằng máu.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 Đã cần đến cái túi ấy rồi Thì Thì tại hạ Biết nói sao đây Vậy xin tùy tiện mang đi vậy Bạch xà rốn vai Bây giờ Thì đã trễ rồi Đáng lý ngươi phải chết Nhưng thôi Gọi là lưu lại một chút tình Người hãy bỏ quanh bàn 3 vòng Rồi ta sẽ thà cho Nếu không Túi mất Mà đầu ngươi Cũng sẽ mất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 Các thiếu niên gật cổ Lẹ lắm Bạch xa cười sẵn sặc Người có lẽ được như thế không Các thiếu niên điểm nhiên Kiếm của ta không dùng Để chặt xác Bạch xa hỏi ngay Vậy thì Thành sắt dẹp của người dùng để làm gì Các thiếu niên Mằn mằn cán kiếm Kiếm của ta dùng để giết người Bạch xa cười khanh khách Giết người ứ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 thanh kiếm còn cách lưng gã Thiếu Liên độ chừng hai lòng bàn tay. Già Cát Lôi bột khựng lại, hai tay bụm lấy vết hầu. Máu của hắn nhỏ tong tong xuống đất theo hai cùi trỏ. Mắt hắn chừng chừng nhìn Lý Tầm Hoan. Lý Tẩm Hoan vẫn mơn mê khúc cầy khắc hình người, nhưng lưỡi dao nhỏ trên tay không còn nữa. Già Cát Lôi kêu ằn ặc trong cổ họng và hai tay bụm lấy vết hầu.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 Thoáng lộ niềm kinh ngạc Có lẽ hắn không rẻ con người ấy lại muốn giết mình Nhưng chỉ nhìn lại một cái thật nhanh Hắn lại tiếp tục tiến đến trước bàn của Lý Tẩm Hoan Từ đôi mắt hoang dại của hắn Lé lên một nụ cười Và hắn hơi thất giọng Bây giờ thì rượu của tôi Mời các hạng Thank you.